chương 25, cô ngây người toàn tập ở trên người vu đồ cứng nhắc mấy giây thân thể d ừ i ấm áp mà cứng rắn sức mạnh phái nam đặc biệt nổi bật trong lòng cô hốt hoảng nhảy loạn mấy lần mới trấn định được một ít vu đồ dường như không có động tĩnh gì cô cảm thấy may mắn chẳng lẽ cậu không bị cô đánh thức cô khẽ động muốn nhấc người nhưng giây kế tiếp một bàn tay ấm nóng hữu lực liền nắm cổ tay cô cô nhất thời đình chỉ động tác tay người nắm cổ tay cô cũng không động chẳng qua nắm rất chặt một lúc lâu cái tay kia mới dịu dàng cùng giữ vững nâng cô khỏi người cậu kiều tinh tinh mượn lực ngồi lại trên ghế sa l o n mặt cô nóng bừng căn bản không muốn nhìn vu đồ cảm giác như đi thảm đỏ bị ngã cũng không có lúng túng như bây giờ cô nên giải thích như thế nào cái đó mình vu đồ cắt ngang lời cô thanh âm trầm thấp cậu muốn lấy đồ gì kiều tinh tinh n g ẩ n người tầm mắt vu đồ chuyển rời về phía bàn uống trà bên cạnh mình ly trà Cô rốt cuộc cũng có phản ứng, ừ. Vu Đồ đưa ly trà cho cô, k i ề u Tinh Tinh b ư ơ n ly trà, mắt nhìn thẳng mà ngồi, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Đây coi là không có chuyện gì sao, đúng chứ? Cậu cũng chủ động tìm lý do hợp lý rồi, nhưng sau trong lòng lại có chút buồn bực. Vu Đồ ngồi trên ghế s a l o n hơi cúi đầu, mấy lọt tóc lộn xộn rơi trên trán, ánh mắt của cậu cố định nhìn vào bàn tay mình. Một lát sau, Trấn Định ngẩng đầu nhìn về phía màn hình lớn. đội nào thắng? Kiều Tinh Tinh lúc này mới nhớ tới trận thi đấu. Dương mắt nhìn lên, trên màn hình trong nháy mắt đã trở về tranh tài xuất sắc rồi. Thi đấu đã kết thúc, nhưng cô đâu biết ai thắng? Cậu đoán đi. Vu Đồ cầm điện thoại nhìn xuống kết quả dự đoán, mình đoán cậu thua, thì ra là Thiên Cung thua. n g a vậy mình thua. Cậu có thể nói yêu cầu. Thanh âm của cô ấm ước, dáng vẻ không cao hứng. Vu Đồ thu hết chút cảm xúc nhỏ đó vào trong mắt, trong lòng lại rối bời. cuối cùng cậu chẳng quản được bản thân cậu nghe mình đang hỏi cô ấy cuối tháng sinh nhật cậu muốn quà gì vậy kiều tinh tinh chớp chớp mắt mình chính là đang hỏi cậu có yêu cầu gì vu đồ dừng một giây nói yêu cầu chính là nói cho mình biết cậu muốn quà gì kiều tinh tinh nhìn cậu ánh mắt dần sáng lên cảm xúc phiền muộn vừa rồi liền không cánh mà bay cô cảm xúc lân g lân g vậy mình sẽ không khách khí nha dĩ nhiên kiều tinh tinh không khách khí suy nghĩ một hồi quả thực không nghĩ được muốn cái gì, đột nhiên quá, mình suy nghĩ kỹ sẽ nói cho cậu sau, ai thì v u thật là nam nhân thẳng thắn, nào có ai tặng quà còn hỏi người ta, chẳng phải là đột nhiên lấy ra mới đem đến kinh hỉ sao? được, v u đồ gật đầu, cầm lấy điều khiển từ xa, mở lại âm thanh bị tắt, trận chung kết kết thúc, mấy ngày nữa là tới lễ trao giải, cậu đã nghĩ xong sẽ chọn những tuyển thủ chuyên nghiệp nào làm đồng đội chưa? s a o thoát cái đã nói chuyện nghiêm túc rồi. cô còn đang suy nghĩ qua đây nhưng mà nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Vu Đồ Kiều Tinh Tinh cũng nghiêm túc trở lại cậu đó kiến nghị gì không người đầu tiên chọn Thiên Cung Chu ẩn Vu Đồ tìm được trận đầu ván quyết đấu vừa rồi mở lại trận chung kết mặc dù Thiên Cung bại bởi Lạc Thần nhưng thân là đội trưởng năng lực của Chu ẩn là không thể nghi ngờ Sang đấu KVL có rất ít tuyển thủ toàn năng anh hùng sâu như biển vị trí nào cũng có thể đ á n h thuận lợi cho các người điều chỉnh chiến thuật m ì n h còn tưởng rằng cậu sẽ đề nghị chọn người của l ạ c thần thực lực của l ạ c thần dĩ nhiên rất mạnh nhưng phương diện họ mạnh nhất là phối hợp đồng đội cậu có hai đồng đội là ngẫu nhiên chọn ra cho nên vẫn l i chọn tuyển thủ có năng lực vượt trội nhất kiều tinh tinh gật đầu một cái được nha mình cũng rất thích chuẩn ừm chuẩn gián g ố c cũng rất được người ta mới 19 tuổi tuổi tác cũng biết vu đồ cười một tiếng nhắc nhở cô nhìn màn chiếu chú ý cách đánh của chuẩn Kiều Tinh Tinh liền quan sát, nhìn ra được không? d i cờ. Kiều Tinh lờ mờ. Mấy ngày nay cùng cậu thi đấu, mình đang bắt trước Chu ẩn. Kiều Tinh Tinh n g ẩ n ra, hắn thường xài anh hùng cách đánh quen thuộc, hành động kiểu mẫu. Như vậy ở đấu trường, cậu sẽ quen thuộc hơn với hắn, dễ dàng phối hợp hơn. Mấy ngày nay cậu đang bắt trước hắn, để mình quen thuộc với lối đánh của hắn, luyện tập cùng hắn phối hợp. Đúng vậy, mình còn từng bắt trước Hạ Tuyết, cậu không phát hiện. Hoàn toàn không có. Chẳng qua gần đây cô thấy cách đánh của cậu khác với trước kia, nhưng hóa ra là cậu đang bắt chước người khác. Chỉ vì giúp cô quen thuộc hơn với phong cách của các tuyển thủ kia, nghiên cứu những thứ này tốn bao nhiêu thời gian và tinh lực, cậu mệt mỏi như vậy, là bởi vì chuyện này sao? Trong lòng Kiều Tinh Tinh chớp mắt không biết là tư vị gì, cô chỉ biết là cô một chút cũng không muốn lại đi dò xét thêm, không cần thiết rồi. m ì n h nghĩ ra quà sinh nhật rồi, cô nò. Vu Đồ nhìn cô, cậu tặng mình Ben Ta Kin đi. Kiều Tinh Tinh mỉm cười nói, chơi đến bây giờ mình còn chưa có Ben Ta Kin đâu, nhưng phải là cậu tặng mình, không phải bọn họ tặng. Vì vậy đừng bắt trước bọn họ, mình thích cùng cậu đánh phối hợp hơn. Vu Đồ không chớp mắt nhìn c h ầ m c h ầ m cô, sau đó cúi đầu giống như rất bất lực lại khẽ cười. Cậu cười gì chứ? Kiều Tinh Tinh hơi giận, rõ ràng rất lãng mạn được không? Không có gì, cảm giác rất linh động. đừng tưởng rằng cô không nghe ra cậu đang cười nhạo mình, chẳng qua do vận khí không tốt nên đến giờ vẫn chưa được pentakin. Bây giờ bắt đầu đi. Vu đồ cầm điện thoại rơi trên ghế s a l o n đưa cô. Cậu trước đấu đơn làm mất 30 sau đi. Cái gì? Kiều Tinh Tinh cho rằng mình nghe nhầm. Cậu đang ở phân khúc quá cao. Vương giả 50 sau của ngũ liên tuyệt thế. Vu đồ than thở. Mình vẫn không được. Kiều Tinh Tinh trừng cậu một cái. Không nhịn được cười. Ngạo Kiều nói. Vậy mình mặc kệ. A, đúng rồi. Cô chợt nhớ tới chuyện gì, chạy tới phòng khách tìm một lát, cầm hai tấm vé tới, vé vào cửa của lễ trao giải. Đến lúc đó cậu cùng hoan g mang cùng đi xem đi. Trước tiên mời các hạ nghỉ ngơi cho khỏe, bận rộn thì buổi sáng đừng tới sớm như vậy. Tóm lại đừng xem được một nửa lại ngủ mất. Vu đồ nhận lấy vé vào cửa, gọi hoan g mang. Đúng vậy, cùng đi nhé. Đến lúc đó cậu có thể nói cho hắn người lợi hại nhất trên sân khấu. Ừm. không phải, xinh đẹp nhất chính là tay không hái bông, chương 26. vào buổi sáng 10 ngày trước, weibo chính thức của KVL đã công bố cách thức trò chơi giải trí sẽ diễn ra ở lễ trao giải giải đấu chuyên nghiệp vương giả vinh diệu. năm vị may mắn tham dự sẽ được rút thăm. tuần tới sẽ cùng người phát ngôn A c ộ n g Kiều Tinh Tinh cùng nhau tiến hành cuộc thi đấu giao lưu. bốn vị đồng đội còn lại sẽ từ đâu đến vậy? mặt đất đang đang đang. tiểu biên tập h ư n g phấn nói với mọi người đến lúc đó để cho sáu vị tuyển thủ tự mình tùy ý chọn trong khán đài như vậy trong khán đài có ai nha phía dưới kèm một bức ảnh chính là ảnh tập hợp 12 đội ngũ thi đấu chuyên nghiệp bình luận đã nổ tung hoa tuyết lay động theo chiều gió chính là nói mỗi đội của họ có thể chọn hai tuyển thủ chuyên nghiệp điêu thuyền tiểu tiểu tiểu thư thư như vậy cũng rất có ý tứ nha ta cũng phải đi trang web chính thức báo danh đây không thế không nói blog chính thức là một cánh tay đắc lực đến tận cuối cùng mới xuất đại chiêu lập tức cọ một trận nhiệt độ chị linh bằng quan một trận cũng bội phục không thôi chị gần đây rất khẩn trương luôn muốn bắt người trong phòng làm việc để giải tỏa áp lực suy nghĩ thử xem cô là người đại diện của nghệ sĩ đã khi nào nghĩ đến ngày phải làm huấn luyện viên chứ tới ngày thi đấu chị cần đứng ngồi không yên sáng sớm liền chạy tới nhà kiều tinh tinh bày mưu tính kế nhưng mà trọng điểm của cô ấy có chút sai lệch, mặc áo lông rộng đi, cái này quá dài, mang đi mang đi, không muốn giày cao gót, giày bệt trắng, bỏ đi, vẫn chọn giày cao gót, hiện chân dài, lỡ đâu có người xem kỹ thuật chụp hình không tốt lắm, tóc buộc cao lên, thanh xuân hồn nhiên một chút, bên kia trắng đừng vén hết tóc lên, để vài sợi mềm mại rủ xuống, quần đổi quần short, nhất định phải lộ chân, kiều tinh tinh cũng không nghe chị ấy hoàn toàn. cuối cùng mặc một kiện áo lông oversize và trước nhét vào trong quần short, hợp với giày cao gót, trừ một bộ bông tài khẩm t h ỏ trên người không có đồ trang sức nào khác, lộ ra vẻ thanh xuân tươi mát. chị linh nhìn trái nhìn phải, thở một hơi dài nhẹ nhõm, có thể nói rất hoàn mỹ. chúng ta có thể thua thi đấu, chân không thể thua, mặt không thể thua. bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, kiều tinh tinh từ trong gương liếc nhìn chị, chị có thể nói lời may mắn không? thắng x 3 a chị đây không phải là để em thả lỏng sao chị linh trả lời như chém đinh chặt sắt nhưng trong lòng vẫn khẩn trương đúng rồi em không phải trước cũng vương giả 50 sao sao làm sao sáng sớm nay chị xem lại thì lại tụt rất nhiều có phải trạng thái không tốt lắm không đừng nhắc nữa nói đến chuyện này cô lại buồn rầu bởi vì thầy vu thật sự không cùng cô đấu đôi trơ mắt nhìn cô xếp hạng đơn rơi xuống vương giả 15 sao sau đó tích cực là thường mang cô đánh phối hợp Loại hành động phối hợp có mục đích này rất mệt mỏi được không? Càng về sau cô càng muốn kéo ống quần t h ầ y Vu lạnh lùng hỏi anh có thể không nhận món quà này nữa không? Không biết tại sao anh lại gấp như vậy. Sinh nhật cô tận cuối tháng mà, sau đó đến tận bây giờ cũng không có được Ben Ta Kin. Thầy Vu còn có dáng vô cùng mất mát bằng bằng. Cô l ư ờ i giải thích với chị Linh, nói đơn giản, 15 sau mới là trình độ thật sự của em, 50 sau trước kia là thầy Vu giúp em lên. À, à. 15 sao cũng rất giỏi rồi, chị Linh yên lòng, cũng tiêm cho cô một mũi an tâm. Em cứ thả lỏng chơi, không cần khẩn trương. mấy blogger truyền thông quen thuộc chị đã chào hỏi qua, bảo đảm dù thua cũng đem chuyện này nói tới thật hay. Kiều Tinh Tinh cũng là tâm m ệ t trước nay chưa thấy người đại diện nhà ai đã hát suy mà còn tràn đầy tự tin như người m ố i lái. Cô nhắc nhở một câu, thi đấu ai cũng không chắc chắn thắng thua, thắng chớ thổi phồng, thua chớ bương bít, hăng quá hóa dở. chị Linh giật mình, lập tức gọi điện thoại đem điểm này nói với bên tuyên truyền. cấp điện thoại, đang muốn khen ngợi kiều Tinh Tinh một câu có chừng mực, lại thấy cô đang suy tư nhìn kính đeo hoa tai. chị Linh tức khắc đem những lời khen ngợi chưa nói nuốt vào. lễ trao giải bắt đầu lúc 7 giờ tối, 5 giờ chiều, đoàn đội đúng giờ tới hậu đài sân thi đấu k b l KVL vốn đặc biệt chuẩn bị cho cô một phòng hóa trang. chị Linh hết sức thực dụng cử tuyệt. đi tìm hiểu mức độ hảo cảm của các tuyển thủ với em, có lẽ có chỗ dùng đâu. Thời điểm Kiều Tinh Tinh xuất hiện ở phòng hóa trang lớn dẫn tới một trận xôn xao, không ít nhân viên công tác cùng một ít tuyển thủ chuyên nghiệp hướng ngoại dễ hòa hợp đều tới tìm cô chụp ảnh chung và ký tên. Kiều Tinh Tinh dĩ nhiên phối hợp, chẳng qua thời điểm ký tên, cô cũng trực tiếp ký, mọi người nhìn cô viết s o à n s o ạ c nhìn người một cái liền chính xác viết xuống to X X X nào đó, đều khá kinh ngạc. một tuyển thủ kêu a minh có chút ngượng ngùng hỏi sao chị biết id của em kêu tinh tinh cười hiếp mắt chị là người phát ngôn nha ngay sau đó lại cười nói chị xem qua rất nhiều cuộc thi đấu của mọi người à còn có livestream còn xem livestream đối phương giật mình dĩ nhiên kêu tinh tinh nghiêm túc nói cần cùng mọi người thi đấu mà dĩ nhiên phải biết mọi người chơi thế nào biết người biết ta mà a minh suy nghĩ hồi lâu nhỏ giọng nói nếu đối phương chọn em, em sẽ bớt một lần giết chị. Kiều Tinh Tinh, đây chính là phương thức thể hiện thiện trí của Trạch Nam thi đấu thể thao điện tử sao? Lại ký một hồi. Nhân viên công tác liền vội vã tới gọi các tuyển thủ vào sân. Kiều Tinh Tinh đứng lên tuyển bọn họ. Các tuyển thủ đi tới cửa. Có một nam sinh bỗng nhiên hô to: Nữ thần lúc nữa hãy chọn em, chọn em, em là Chu ẩn, chiến đội Thiên Cung. Mọi người nhất thời cười ồ lên. Lúc đến lượt Kiều Tinh lên đài. Năm người chơi từ rút thăm may mắn đã đứng trên đài, hai nữ ba nam, tuổi tác cách biệt khá lớn, mười mấy tuổi đến hơn bốn mươi đều có. Nếu không phải đây là công khai rút thăm, thật sự sẽ hoài nghi vương giả vinh diệu cố ý khoe khoang người chơi của bọn họ ở mọi lứa tuổi sao? Bmg khi cô ra sân rất hài hước, lại là loạn thế c ự tinh, tâm tình kiều tinh buông lỏng, vừa nghe thiếu chút nữa cười phá lên. Bmg kết thúc, người chủ trò lớn tiếng tuyên bố. hoan nghênh người phát ngôn danh dự của vương giả vinh diệu chúng ta kiều tinh tinh kiều tinh tinh cùng mọi người chào hỏi chào mọi người tôi là kiều tinh tinh cô có một đoàn hậu viện tới sân khấu những fan hâm mộ hết trói tay một phía tinh tinh lão sư vẫn là lần đầu tiên đến hiện trường của chúng ta hơn nữa là sẽ cùng mọi người thi đấu có lo lắng hay không tôi không quá lo lắng người chủ trì cơ trí tiếp lời a đều là đồng đội của tôi khẩn trương trên khán đài nhất thời nổi lên tràn cười, video truyền hình trực tiếp trên mạng cũng nổi lên một loạt haha. Ha, ha, sao ta lại cảm thấy cô ấy có chút m a n đồng đội khẩn trương cười chết ta. người chủ trì thuận thế hỏi, vậy ngươi biết bên cạnh ngươi mấy vị bên trong, hai vị nào là đồng đội của cô sao? kiều tinh tinh nghiêng đầu, quan sát một chút nói, hai vị khẩn trương nhất. khán giả lại được một trận cười. người chủ trì lâu mồ hôi, tôi cảm thấy bọn họ cũng rất khẩn trương rồi. Thực ra thì bây giờ còn chưa xác định đồng đội của cô sẽ là ai. Chờ một hồi sẽ thông qua rút thăm quyết định. Tiếp theo mời năm người chơi may mắn tự giới thiệu thẳng thân. Vị kia bắt đầu trước. Những người chơi may mắn nhìn nhau. Nữ sinh tóc ngắn nhất bên trái tiếp lời. Chào mọi người, ta game ID là chính trái cà chua, vẫn là sinh viên, phân khúc bạch kim, tiểu ca đeo kính. Ta kêu gấu còn chiến đấu, môi giới bất động sản, phân khúc kim cương. mọi người muốn mua nhà có thể tìm ta, người đàn ông trung niên, ta kêu y một tận hải, là người huấn luyện ngựa, phân khúc chí tôn tinh diệu, m ù ộ i tử trí thức cô em thuộc thành phần trí thức, ta kêu đồng đồng rất linh, nghề nghiệp là luật sư, phân khúc hoàng kim, thời điểm nam thanh niên bên phải cầm tới m i c t trên khán đài có một hồi ồn áo n á o động nhỏ, hắn cười hướng khán đài phất tay một cái, chào mọi người, ta kêu hoa g i a n một bầu rượu, vương giả mạnh nhất 21 sao. n g h ề nghiệp là hoạt náo viên vương giả vinh diệu, số phòng truyền trực tiếp là x x x x Ta muốn nói ta thật sự không làm trò mờ ám, thật sự bị b ố t trúng. Người chủ trì cười tiếp lời, cái này tôi bảo đảm, không có mờ ám ở đây. Nói xong hắn nhìn về phía Kiều Tinh Tinh, Kiều Tinh Tinh, a, tôi cũng phải. Kiều Tinh Tinh liền vội vàng nói, tôi ai đi trò chơi là, số hiệu đều cần nói sao, tôi còn chưa kịp khóa thêm bạn tốt nha. mọi người lại có một trận cười. Kiều Tinh Tinh, nghề nghiệp là diễn viên, nghề nghiệp hôm nay là người phát ngôn của Vương giả Vinh Diệu, phân khúc là Vương giả mạnh nhất 15 sao.